Chương 6 Hồn nhiên không tâm trí Ngày 5 tháng 11 năm 1979 buổi sáng tại Thính Đường Phật Câu hỏi 1 Thưa ô sư kính yêu Hồn nhiên là gì? Để sống hồn nhiên có bắt buộc con người phải sống một cuộc sống giản đơn không? Anan -an Manohara Hồn nhiên là một trạng thái của nhận biết không suy nghĩ Nó là tên gọi khác của không tâm chí Đó chính là cốt lõi của Phật tính Bạn trở nên hòa hợp với cơ luật tối thượng của vạn vật bạn. bạn ngừng tranh đấu Bạn bắt đầu tuôn chảy cùng nó Tâm trí tinh khôn tranh đấu Bởi vì thông qua cuộc chiến mà bản ngã phát sinh Và tâm trí tinh khôn chỉ có thể tồn tại quanh bản ngã Chúng chỉ có thể ở hai bên nhau Chúng không thể tách rời Nếu bản ngã biến mất Tâm trí tinh khôn cũng biến theo và điều còn lại là sự hồn nhiên Nếu bạn đang tranh đấu với cuộc sống, nếu bạn đang đi ngược với dòng Nếu bạn không tự nhiên, tự phát, nếu bạn đang sống với quá khứ và không trong hiện tại Thì bạn không phải là hồn nhiên Sống theo quá khứ là sống một cuộc sống vô trách nhiệm Đó là cuộc sống của phản tứng Bạn không nhận biết tình huống là gì Bạn cứ tiếp tục lặp lại những giải pháp cũ của bạn Và các vấn đề là mới từng ngày, từng khoảnh khắc Cuộc sống không ngừng thay đổi và tâm trí vẫn giữ nguyên không thay đổi Đó là toàn bộ vấn đề Tâm trí giữ nguyên là một cơ cấu bất động và cuộc sống là một dòng chảy không ngừng Do đó có thể sẽ không có sự hiệp thông giữa cuộc sống và tâm trí Nếu bạn vẫn còn đồng nhất với tâm trí Thì bạn vẫn sẽ gần như chết Bạn sẽ không có bất kỳ sự chia sẻ nào Về niềm vui tràn ngập cuộc sống này Bạn sẽ không thể là một người Tham gia vào lễ hội không ngừng diễn ra Chim buông ca hát Cây cuối nhảy múa Những dòng sông cuộn chảy Bạn cũng cần phải là một phần Của cái toàn bộ này Bạn muốn là tách biệt Bạn muốn chứng minh bản thân cao hơn Những người khác Siêu đẳng hơn những người khác Vì thế bạn trở nên tinh khôn Chỉ thông qua sự khôn khéo Mà bạn có thể chứng minh dị trộn hơn của mình Đó là một giấc mơ Nó là giả Bởi vì trong tồn tại không có ai là siêu đẳng Và không có ai là thấp kém Cây cỏ và ngôi sao khổng lồ Là hoàn toàn bình đẳng Sự tồn tại cơ bản là cộng sản Không có hệ thống phân cấp Nhưng con người là muốn cao hơn Những sự vật khác Anh ta muốn chinh phục thiên nhiên Do đó anh ta không ngừng tranh đấu Mọi phức tạp đều nảy sinh từ cuộc chiến này Người hồn nhiên là một người đã từ bỏ tranh đấu Người không còn quan tâm tới việc cao hơn Người không còn quan tâm tới việc thể hiện Chứng tỏ rằng mình là một cái gì đó đặc biệt Người ta đã trở nên như một bông hồng Hay như một giọt xương trên lá sen Người đã trở nên một phần của vô hạn này Người đã tan chảy Hòa vào và trở thành một với đại dương Và chỉ là một con sóng Người không có ý tưởng về cái tôi Sự biến mất của cái tôi Là hồn nhiên Do đó hồn nhiên không thể yêu cầu bạn Phải sống một cuộc sống đơn giản Hồn nhiên không thể yêu cầu Bất cứ điều gì đối với bạn Mọi yêu cầu Là tinh khôn Mọi yêu cầu về cơ bản Là để tranh đấu Là để một ai đó Cái gọi là thánh nhân giản dị, không là giản dị, vì vị đó đang tranh đấu. Tranh đấu với bản năng của mình, tranh đấu với cơ thể mình. Ông ta không ngừng chiến tranh, không bao giờ có hòa bình. Làm thế nào ông ta có thể là giản đơn? Ông ta còn phức tạp hơn so với những người bình thường. Sự phức tạp của ông tất nhiên rất tinh tế và vô hình. Thậm chí ông còn không thể ngủ yên giấc. Mahatma Gandhi đã rất sợ ngủ vì lý do đơn giản rằng chỉ khi ông tỉnh táo, ông mới có thể kìm nén được ham muốn tình dục của mình Ông tin vào cuộc sống độc thân, ông tin rằng cuộc sống độc thân là một yêu cầu cơ bản cho một cuộc sống giản dị, cho cuộc sống hồn nhiên Trong khi thức, ông có thể kìm nén, kiểm soát, làm chủ những bản năng của mình Nhưng trong giấc ngủ, mọi kiểm soát biến mất, tâm trí cũng đi vào giấc ngủ Tâm trí kiểm soát, tranh đấu không còn quyền lực Và cái bị dồn ném bắt đầu nổi lên bề mặt Do đó có những giấc mơ tình dục Ông đã đủ khổ sở vì những giấc mơ tình dục Ngay cả khi ông đã 70 Và ông sợ ngủ Và các thánh nhân luôn sợ giấc ngủ Và những người này là loại thánh nhân nào Ngủ nên là một trong những điều hồn nhiên nhất của cuộc sống Và họ lại sợ nó Sự sợ hãi xuất hiện vì có một yêu cầu nào đó mà họ đã tự áp đặt lên bản thân nhưng họ không thể thực hiện được trong giấc ngủ Trong giấc ngủ, tình dục sẽ nổi lên Bạn có thể bắt đầu mơ những điều mà bạn không thích Nhưng bây giờ, bạn không thể kiểm soát được mọi điều Chính vì sự kiện này mà phân tâm học quan tâm tới những giấc mơ của bạn nhiều hơn là tới cuộc sống khi thức của bạn Điều này thật kỳ lạ, thật mỉa mai Nhưng giấc mơ là giấc đặc trưng, nó bộc lộ về con người và tính kìm nén của người đó Bạn không thể tiên cậy một người khi người đó đều ở trong cái gọi là trạng thái thức Bạn không thể chung đợi anh ta, anh ta buộc phải làm sai lệch mọi thứ, anh ta chắc chắn là giả tạo Và có thể không phải là anh ta đang cố ý giả tạo Mà có thể do anh ta đã trở nên quá quen thuộc với sự giả tạo của mình đến mức đó là tất cả những gì anh ta biết về mình Người đó có thể đã kìm nén sâu bản năng tự nhiên của mình, đã ngủi sâu chúng trong lòng đất Đến mức chính anh ta đã trở nên hoàn toàn không biết gì về sự hiện diện của chúng Bạn không thể tin cậy những gì người đó nói về bản thân mình khi anh ta thức Bạn chỉ có thể trông đợi những giấc mơ của anh ta Do đó phân tâm học đã đi vào giấc mơ của bạn Bởi vì giấc mơ của bạn bộc lộ rõ thực tại của bạn Hơn so với những gì bạn nói khi bạn đang thức Đây là kiểu thức tỉnh gì khi mà giấc mơ của bạn còn tự nhiên hơn Thực hơn cuộc sống khi thức của bạn Mahatma Gandhi đã phải chịu đựng những giấc mơ tình dục đến tận cuối đời Ông ta rất sợ ngủ Như mọi vị thánh đã luôn là vậy Họ luôn luôn cắt giảm thời gian ngủ của mình Và mọi người nghĩ rằng nếu một vị thánh ngủ chỉ có 2 giờ thì đấy là một vị thánh vĩ đại Ông ta chỉ ngủ 2 giờ Và lý do tại sao ông ta chỉ ngủ 2 giờ là từ nỗi sợ hãi Sự sợ vô thức của chính mình Đấy không phải là một cuộc sống đơn giản Nó là rất phức tạp Ông thực hiện việc bỏ đói mình dưới tên gọi ăn Kiêng Như thế bỏ đói cơ thể của bạn sẽ giúp bạn theo một cách nào đó để đến gần Thượng Đế Như thế Thượng Đế là một kẻ tàn bạo và ngài muốn bạn bị hành hạ Bạn có nghĩ rằng Thượng Đế là một Adolf Hitler, một Mussolini, một Gengi Khan, một Tandolen nào hay là một Nazisa? Bạn nghĩ Thượng Đế là ai? Không người cha nào muốn con đừng chết đói Nhưng mọi tôn giáo, cái gọi là các tôn giáo, cơ đốc giáo, Ấn Độ giáo, Jai giáo, Hồi giáo, tất cả giao giảng về ăn kiêng, vì ăn kiêng mang cho bạn bản ngã rất lớn. Thực phẩm và tình dục, đó là hai bản năng cơ bản. Thực phẩm là cần thiết cho sự sinh tồn của bạn, và quan hệ tình dục là cần thiết cho sự sinh tồn của dòng giống Cả hai đều là những nhu cầu cơ bản cho sự sinh tồn. Nếu tất cả mọi người đều ăn kiêng và tất cả mọi người đều trở thành độc thân, sẽ không còn có bom nguyên tử, sẽ không có cuộc chiến tranh chế giới thứ ba, con người sẽ chết theo cách riêng của họ. Quan hệ tình dục và thực phẩm có mối quan hệ sâu sắc. Thực phẩm giữ cho cá nhân tồn tại và quan hệ tình dục duy trì nổi giống. Đó là sự tương tự của chúng. Tình dục là thực phẩm cho chủng tộc và thực phẩm là tình dục cho cá nhân. Do đó, còn một điểm nữa cần nhớ Nếu bạn kìm nén tình dục Bạn sẽ bắt đầu ăn nhiều hơn Bởi vì bạn sẽ phải bù đắp Nếu bạn không ăn đủ lượng thực phẩm cần thiết cho cơ thể bạn Thì bạn sẽ trở nên khát dục hơn Bạn sẽ phải bù đắp Và các vị thánh của bạn Thì chống lại cả hai điều này Các thánh nhân của bạn đang tự tử Tất nhiên, sự tự tử của họ Là một loại tự tử rất chậm Họ thậm chí không có đủ can đảm để tự tử bởi một đòn duy nhất. Họ làm tàn phế dần bản thân mình, họ hủy hoại chính mình một cách chậm rãi. Họ tận hưởng toàn bộ quá trình. Họ là những kẻ tự bạo hành. Họ tự hành xác mình và họ cảm thấy rằng bằng việc hành xác mình mà họ tịch hóa được bản thân và trở nên thánh thiện hơn. Họ chỉ đơn giản là trở thành những kẻ sùng đạo vị kỷ. Và xuân đạo vị kỷ là nguy hiểm hơn so với vị kỷ thông thường Vì vị kỷ thông thường là một bản ngã rất thô thiện Người đó biết mình có nó Mọi người cũng biết người đó có nó Những kẻ cường quyền đang sống với cái tôi thô thiện Nhưng vị thánh, thánh sư Sống với một cái tôi rất tinh vi Một bộ mật thánh thiện Đến độ những người khác không thể nhìn thấy nó Ông ta thật khiêm tốn Ông ta thật buông bỏ với thượng đế Và ông sống một cuộc sống đơn giản đến vậy Rất ít thực phẩm Quần áo của ông là Những vị thánh còn không dùng đến đặc quần áo Các vị thánh cho in không quần áo nhu cầu của họ gần như bằng không Sống một cuộc sống trần trụi trong hang đồng Như huyên thủy Họ dường như hoàn toàn không sở hữu Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài Sâu bên trong Họ đang khao khát được lên thiên đường Sâu bên trong, họ đang ham muốn Sâu bên trong, họ đang nghĩ rằng Không ai khiêm tốn, ngoan đạo hơn họ Sâu bên trong, họ nghĩ về bạn Như những kẻ tội lỗi Và bản thân họ như những vị thánh Đây là một khung cảnh rất phức tạp Đây là một cuộc tranh đấu với chính mình Họ đã chia chính mình thành hai Cao hơn và thấp hơn Ngay cả trong cơ thể họ Cũng có phân chia Phần cao hơn và phần thấp hơn phía trên bộ phận sinh dục là cao hơn, phía dưới bộ phận sinh dục là thấp hơn, cứ như cơ thể được chia ở bất cứ chỗ nào. Những kẻ ngốc ngốc đó nên biết rằng cơ thể là một, máu lưu thông liên tục từ chân đến đầu, từ đầu đến chân, nó không biết tới phân chia, sự sống rung động khắp cơ thể, cơ thể là một cực khoái, một tổng thể hữu cơ, một trạng thái mê ly, Nhưng nếu bạn chia nó, bạn làm rối loạn thực phẩm cực khoái của mình Nếu bạn chia nó, bạn trở thành tâm thần phân liệt Cũng như chia cơ thể, họ chia tâm trí Tâm trí tốt, tâm trí xấu, tâm trí của kẻ tội đồ, tâm trí của thánh nhân Và bằng cách này, họ ngày càng trở nên tâm thần phân liệt hơn Đây không phải là sự đơn giản, đây là một bệnh lý và họ sống trong đau khổ Họ sẽ không bao giờ biết gì về niềm vui Họ sẽ không biết gì về tiếng cười Họ đã lên án vừa cười như một tội lỗi Đó là lý do tại sao có tôn giáo nói con trai thượng đế của họ không bao giờ cười Họ không thể tin rằng con trai thượng đế cười Như vậy nhìn rất trần tục, gần như xúc phạm Hãy hỏi những người Jana xem Họ không nói bất cứ điều gì trong khánh điện của họ Nhưng họ cũng sẽ không đồng ý với tôn giáo trên rằng Mahavina cũng không bao giờ cười Làm sao những ý tưởng này lại có thể tạo ra những con người giản dị Những người không thể cười Những người không thể nhảy múa Những người không thể ca hát Những người không thể tận hưởng những điều bình thường của cuộc sống Tôi không nghĩ rằng các tín đồ nói trên và ra yên giáo là đúng Tôi biết con trai thượng đế của họ Ông ấy cười Tôi biết ông ấy không phải thông qua kinh sách Tôi biết Mahavirat Nếu ông không thể cười Thì ai sẽ cười Tôi biết họ từ bản thể sâu bên trong nhất của tôi Thế nhưng Những người đã đặt lên họ ý tưởng Không có tiếng cười Không có niềm vui Là những người đã từng lái toàn bộ nhân loại Vào khờ dại, điên loạn, bất trí Họ đã biến toàn bộ trái đất Thành nhà thương điên Manohara, bạn hỏi tôi, hồn nhiên là gì? Để sống hồn nhiên, có bắt buộc con người phải sống một cuộc sống giản đơn không? Hồn nhiên không đòi hỏi gì. Một khi nó đòi hỏi, nó trở nên phức tạp. Hồn nhiên chỉ đơn giản là sống mà không có bất kỳ ý tưởng nào về cách sống. Mang cái thế nào và bạn trở nên phức tạp. Hồn nhiên là một đáp ứng đơn giản với hiện tại. Những ý tưởng là quá khứ tích lũy. Đức Phật đã sống như thế nào Sống y như thế Và bạn sẽ là một Phật tử giê đã sống thế nào Sống y như thế Và bạn sẽ là một tín đồ cơ đốc giáo Nhưng nếu thế Thì bạn đang áp đặt một cái gì đó Lên bản thân bạn Thượng Đế không bao giờ Tạo ra hai người giống nhau Mỗi cá nhân là duy nhất Vì vậy nếu bạn áp đặt thần tượng Lên bản thân mình Thì bạn sẽ là giả tạo Vì họ đang cố là một người nào đó Mà họ không thể Bạn không thể là Phật Gautama Bạn có thể là một vị Phật Nhưng không phải là Phật Gautama Phật có nghĩa là thức tình Đó là quyền thực tế của bạn Nhưng Gautama là một cá nhân Bạn có thể là một Chris Nhưng không phải là Gesù Chris Gesù là một cá nhân Chris là một tên khác của Phật tính Đó là trạng thái tối thượng của tâm thức Đúng vậy Đó là khả năng, đó là tiềm năng của bạn. Bạn có thể nở hoa và đạt tới tâm thức, quý, nhưng bạn không bao giờ có thể là Jesus. Điều đó là không thể và thật tốt khi nó là không thể. Nhưng đó là cả cách của cái gọi là người tôn giáo đã sống, cố gắng làm theo người khác, bắt chước. Thế nhưng, một người bắt chước không thể là đơn giản. Người đó liên tục phải điều chỉnh cuộc sống theo những ý tưởng của mình. Một người thực sự hồn nhiên sẽ đi cùng cuộc sống Người đó chỉ đơn giản tuân chảy cùng cuộc sống Người đó không có mục tiêu như nghĩa thông thường Nếu bạn có một mục tiêu thì bạn không thể là hồn nhiên Bạn sẽ có được khôn ngoan, tinh danh, mánh khóe Bạn sẽ phải lên kế hoạch và bạn sẽ phải lần theo bản đồ cụ thể Làm thế nào bạn có thể là người hồn nhiên? Bạn sẽ chứa nhiều rác từ những người khác Bạn sẽ chỉ là một bản sao của giê Hay Đức Phật Hay Mahavira Bạn sẽ không phải là nguyên bản Bồ Đề Đạt Ma nói đi nói lại Tìm cho ra khuôn mặt ban đầu của bạn Và cách duy nhất để tìm ra khuôn mặt ban đầu của bạn Là bỏ rơi mọi sao chết Ai sẽ là người quyết định những gì là bắt buộc Không ai có thể quyết định Và mọi quyết định Buộc phải dẫn tới rối loạn Bởi vì cuộc sống không thể dễ nhánh Theo cách bạn mong đợi nó Thực sự, nó không bao giờ dễ nhánh theo cách mà nó được mong đời Cuộc sống là một bất ngờ thường hằng Bạn không thể chuẩn bị trước Cuộc sống không cần diễn tập Bạn phải là người tự phát Đó là hồn nhiên Bây giờ, nếu bạn là tự phát Bạn không thể là tín đồ cơ đốc giáo Hiên giáo Và bạn không thể là Phật tử Bạn phải là con người đơn giản Đơn giản không phải là một yêu cầu Mà là một sản phẩm phụ của sự hồn nhiên Nó giống như cái bóng của bạn Bạn đừng cố trở nên đơn giản Nếu bạn cố là đơn giản Thì chính nỗ lực sẽ hủy hoại tính đơn giản Bạn không thể trau dồi sự đơn giản Một sự đơn giản được trau dồi Chỉ là bề ngoài Sự đơn giản phải theo bạn như một cái bóng Bạn không cần phải bận tăng về nó Bạn không cần phải nhìn đi nhìn lại xem Liệu cái bóng nó có đang đi theo bạn hay không tôi bóng buộc bạn phải theo bạn Khi đạt tới sự hồn nhiên thì tính đơn giản sẽ đến như một món quà từ thượng đấy Vì hồn nhiên có nghĩa là trở nên không tâm trí không cái tôi bỏ rơi mọi ý tưởng về các mục tiêu các thành tích, tham vọng và sống theo những gì diễn ra trong từng khoảnh khắc Vì vậy tôi không nói bạn phải sống độc thân Sống độc thân có thể xảy ra một ngày nào đó Nhưng nó sẽ không phải là một việc cần được luyện tập Nó sẽ là một cái gì đó mà bạn sẽ nhìn thấy xảy ra Đúng, chắc chắn Trước khi con người trở thành một vị Phật Thì họ trở nên sống độc thân Nhưng đó không phải là một yêu cầu Hãy nhớ Ghi nhớ một lần nữa Đó không phải là một yêu cầu mà bạn phải thực hiện Để rồi bạn sẽ trở thành một vị Phật Không Nếu bạn liên tục trở nên ý thức hơn về tâm trí bạn Khi tâm trí bắt đầu biến đi Và trở nên ngày càng xa bạn Khi bạn trở nên không còn đồng nhất với tâm trí Và bạn bắt đầu thấy bạn là riêng biệt Rằng bạn không phải là tâm trí Thì bạn sẽ nhận thấy nhiều điều xảy ra Bởi sự biến mất này của tâm trí Bạn sẽ bắt đầu sống khoảnh khắc với khoảnh khắc Bởi vì tâm trí này thu lượm quá khứ Bạn không thể lệ thuộc vào nó Mắt bạn sẽ rõ ràng Không bị bao phủ bởi bụi quá khứ Bạn sẽ tự do Khỏi quá khứ đã chết Và con người tự do khỏi quá khứ chết Là tự do để sống Sống đích thực, chân thành Say đắm, mãnh liệt Con người có thể trở nên Bừng cháy cùng cuộc sống Và những lễ hội của nó Nhưng tâm trí liên tục Xuyên tạc, liên tục can thiệp Liên tục nói với bạn Hãy làm điều này, hãy làm điều kia. Nó giống như một thầy giáo. Thiền nhân trở nên tự do khỏi tâm trí. Và một khi quá khứ không còn thống trị bạn trong tương lai đơn giản là biến mất. Vì tương lai không còn là gì ngoài sự phóng chiếu của quá khứ. Trong quá khứ bạn đã có những trải nghiệm vui sướng nào đó và bạn muốn lặp đi lặp lại chúng. Đó là sự phóng chiếu của bạn cho tương lai. Trong quá khứ, bạn đã trải nhiều khổ đau, bây giờ bạn thống chiếu vào tương lai, rằng bạn không muốn những đau khổ này nữa. Tương lai của bạn không là gì ngoài một dạng sửa đổi của quá khứ. Một khi quá khứ biến đi, tương lai cũng biến mất. Thế thì, điều gì còn lại? Chính là khoảnh khắc hiện tại này, là bây giờ. Sống bây giờ và ở đây là hồn nhiên. Bạn không thể làm theo các điều dân tôn giáo Nếu bạn thực sự muốn là hồn nhiên Một người liên tục phải suy nghĩ về những gì cần làm Những gì không làm Một người luôn luôn băn khoăn về những gì là đúng Những gì là sai Thì không thể sống một cách hồn nhiên Thậm chí nếu anh ta thực hiện đúng theo ước định của mình Thì đó không phải là đúng Người đó chỉ đơn giản là làm theo những người khác Làm sao có thể đúng được Điều đó có thể là đúng với họ Nhưng những gì đúng với người Hai năm trước không thể là đúng với người ngày nay Biết bao nhiêu nước đã chảy xuôi sông Hằng Cuộc sống không bao giờ giữ nguyên Ngay cả trong khoảnh khắc liền kề Hezaclip nói đúng Bạn không thể bước hai lần trong cùng một dòng sông Và tôi nói với bạn Bạn không thể bước thậm chí một lần trong cùng một dòng sông Sông đang cuồn cuộn chảy Một người hồn nhiên sống không theo những yêu cầu nào đó Được đặt ra bởi xã hội, nhà thờ, nhà nước, cha mẹ, nền giáo dục Người hồn nhiên sống với bản thể mình một cách có trách nhiệm Người đó đáp ứng lại với tình huống mà mình đang trực diện Người đó đón nhận thích thích Người đó chấp nhận thử thách Và làm bất kể điều gì mà bản thể mình muốn làm thực tại thời điểm này Chứ không làm theo những nguyên tắc nào đó Người hồn nhiên không có những nguyên tắc Không có tư tưởng Người hồn nhiên tuyệt đối phi nguyên tắc Người hồn nhiên không có tính cách Người đó tuyệt đối phi tính cách Bởi vì có tính cách Có nghĩa là phải có một quá khứ Có tính cách Có nghĩa là bị chi phối bởi những người khác Có tính cách Có nghĩa là tâm trí Vẫn là cái độc tài Và bạn chỉ là một nô lệ Hãy là phi tính cách Hãy là phi nguyên tắc Và sống trong khoảnh khắc Như chiếc ngương phản chiếu bất kỳ điều gì trước nó Tâm thức bạn phản chiếu và bạn hành động theo sự phản chiếu đó Đó chính là nhận biết, là thiền tính, là Samadhi, là hồn nhiên, là tính thượng đấy, là Phật tính Mà Nô không có yêu cầu đối với sự hồn nhiên Ngay cả yêu cầu để sống một cuộc sống đơn giản Bạn có thể sống một cuộc sống đơn giản Bạn có thể ép buộc một cuộc sống đơn giản lên bạn Nó sẽ không là đơn giản Và bạn có thể sống trong một công điện Với tất cả sự xa hoa Nhưng nếu bạn sống trong thời điểm Thì bạn đang sống một cuộc sống đơn giản Bạn có thể sống như một người ăn xin Và bạn sẽ không đơn giản Nếu cái nỗ lực để là một người ăn xin Chính là một điều gì đó bạn áp đặt lên chính mình Nếu nó đã trở thành tính cách của bạn Thì bạn không phải là đơn giản Đúng thế Đôi khi xảy ra hàng ngày, ngay cả một vị vua cũng sống trong một cuộc sống đơn giản. Đơn giản không phải trong ý nghĩa rằng Ngài đã không có cung điện và kho báu. Chúng có đó, nhưng Ngài không sở hữu. Điều này phải được hiểu. Bạn có thể không có bất cứ tài sản nào, nhưng bạn vẫn có thể có tính sở hữu. Tính sở hữu có thể tồn tại, mà không có vật sở hữu. Nếu vậy thì điều ngược lại cũng đúng Tính phi sở hữu có thể tồn tại với mọi dạng vật sở hữu Người ta có thể sống trong cung điện Và lại hoàn toàn tự do khỏi nó Có một câu chuyện gen Một vị vua rất ấn tượng bởi cuộc sống đơn giản và hồn nhiên của một nhà sư Phật giáo Dần dần Ngài nhận nhà sư làm thầy của mình Ngài quan sát Ngài là một người rất tính toán người tìm hiểu về nhân vật của mình Có khiến khuyết nào trong cuộc sống của vị đó không Khi Ngài đã hoàn toàn Bị thuyết phục một cách lưu dích Thám tử của Ngài thông báo với Ngài rằng Người này không có vết đen nào Trong cuộc sống của mình Ông ấy hoàn toàn thuần khiết, đơn giản Ông ấy thực sự là một vị thánh vĩ đại Ông ấy là một vị Phật Thế rồi Ngài đi gặp người đàn ông Chạm vào chân vị đó và nói Thưa ông, tôi mời ông đến Cung điện của tôi và sống ở đó Làm sao sống ở đây được Sau bên trong Mặc dù Ngài đã mời vị thánh này Nhưng Ngài lại mong rằng Vị thánh sẽ từ chối Rằng ông ấy sẽ nói Không Tôi là một người đơn giản Làm sao tôi có thể sống trong cung điện Mặc dù Ngài đã mời vị đó Hãy nhìn sự phức tạp Của tâm trí con người Ngài đã mời nhà sư Ngài đã mong rằng nếu lời mời được chấp nhận Ngài hẳn sẽ rất vui Nhưng vẫn có một làn sóng ngầm Vị thánh này Nếu ông ấy thực sự là một vị thánh Thì ông ấy sẽ từ chối và sẽ nói Không Tôi là một người đơn giản Tôi sẽ sống dưới gốc cây Đây là cuộc sống đơn giản của tôi Tôi đã để lại tất cả thế gian Tôi đã từ bỏ thế gian Tôi không thể trở lại với nó Nhưng vị thánh thực sự Là một vị thánh Ông ấy chắc phải là một vị Phật Ông ấy nói Được thôi Vậy xe đâu? Hãy đưa xe của ngài lại và tôi sẽ đi tới cung điện Ông ấy nói, tất nhiên, khi ai đến cung điện Người ta phải đến theo đúng phong cách Hãy mang xe ngựa lại Nhà vua rất sốc Người này có vẻ là một kẻ bịt bậm, gian lận Có vẻ những ta giả vờ Mọi sự đơn giản này chỉ để đánh lừa mình Nhưng bây giờ đã quá muộn Ngài đã mời vị đó Và Ngài không thể rút lại lời mời của mình Là một người biết giữ lời Một Samurai, một chiến binh Một ông vua vĩ đại Ngài nói, thôi được Giờ đây tôi đã bị lừa Người này không có bất kỳ giá trị nào Ông ta thậm chí không một lần từ chối Ông ta nên từ chối Nhớ vua phải mang chiếc xe ngựa tới Nhưng Ngài không còn hạnh phúc Ngài không còn vui vẻ Nhưng vị thánh lại rất hạnh phúc Ông ấy ngồi trong xe ngựa như một ông vua Còn nhà vua ngồi trong xe Trông rất buồn Có vẻ hơi ngơ ngẩn Và mọi người trên đường phố nhìn thấy Điều gì đang xảy ra Vị pha kia trần trụi Và ông thực sự ngồi như một hoàng tế Và nhà vua nhìn rất đáng thương So với người đàn ông này Và ông ấy thật vui mừng Dạng người mãn nguyện Và ông ấy càng mãn nguyện Nhà vua càng trở nên buồn Bây giờ, làm thế nào để thoát khỏi con người này Mình đã tự trở nên bị mắc vào cái bẫy của ông ta Tất cả những tháng tử Và điệp viên đều là những kẻ ngu Họ không thể phát hiện ra Con người này có một kế hoạch Có vẻ như ông ấy ngồi dưới gốc cây Trong nhiều năm Chỉ để gây ấn tượng với nhà vua Tất cả những ý tưởng này Đã hiện lên trong đầu nhà vua Nhà vua đã sắp xếp phòng tốt nhất Cho vị thánh Nếu ông ấy đến Nhưng Ngoài không tin rằng ông ấy sẽ đến Bạn thấy sự phân chia Của tâm trí con người Bạn cứ là một điều Nhưng bạn cứ mong đợi điều gì đó khác Nếu vị đó là tinh danh Thì ông ấy sẽ đơn giản từ chối Ông ấy sẽ nói không Nếu bạn mang tiền tới vinh đô Ông ấy sẽ nhắm mắt lại Và sâu bên trong bạn nói Đây, đây là một vị thánh Nhưng nếu bạn mang tiền tới tôi Tôi sẽ nhận tiền Và tôi thậm chí sẽ không cảm ơn bạn Khi đó bạn sẽ rất sốc Loại người nào đây Tôi đã đi lại bằng xe Impala Và mọi người bắt đầu viết thư cho tôi Thầy không nên đi lại bằng xe Impala Tôi nói Điều đó đúng Tôi nói với Lakshmi Cho nên hãy tìm xe nào khác Một cái gì đó tốt hơn Vì ở Mỹ Impala Chỉ là xe của một thợ sửa ống nước Thế rồi Lakshmi đã mang đến một chiếc xe BX Bây giờ mọi người đang nói Thầy sẽ đi lại bằng xe BX như sao? Tôi nói với Lakshmi Điều này sẽ không ổn Hãy tìm một cái gì đó tốt hơn Vì ở Mỹ xe BX chỉ là của một tay ma cô Thế nên bây giờ Lakshmi đang mang tới một chiếc Cadillac Nhà vua đã sắp xếp phòng tốt nhất Vị Thánh đi đến căn phòng Ông đã ngồi dưới gốc cây trong nhiều năm Và ông nói Hãy đem tới cái này Hãy đem tới cái kia Nếu bạn sống trong cung điện Bạn phải sống như một vị vua Nhà vua ngày càng thêm bối rối hơn Tất nhiên Ngài đã mời ông ấy Vì vậy bất cứ cái gì ông ấy yêu cầu Đều phải mang đến Nhưng điều đó lại đè nặng lên trái tim nhà vua Và trở nên nặng hơn mỗi ngày Bởi vì vị Thánh bắt đầu sống như một ông vua Thực tế còn hơn cả vua Vì vua có nỗi lo lắng riêng của mình Còn vị thánh thì không Ông ấy ngủ ban ngày Ban đêm Ông ấy tận hưởng với khu vườn Hồ bơi Và cứ thế thư giãn Nghỉ ngơi Và nhà vua nghĩ Con người này là một kẻ ăn bán Tới một ngày Điều đó trở nên không thể chịu nổi Ngài nói với vị thánh Vị thánh đã ra vườn để đi dạo buổi sáng Và nhà vua cũng đến và nói Tôi muốn nói một điều gì đó với ông Vị Thánh nói Vâng, tôi biết Ngài muốn nói điều đó ngay cả trước khi tôi rời khỏi gốc cây đó Ngài muốn nói điều đó khi tôi chấp nhận lời mời của Ngài Tại sao Ngài phải chờ đợi quá lâu Hỏi khổ sở một cách không cần thiết Tôi có thể nhìn thấy Ngài đã trở nên buồn phiền Ngài không đến với tôi nữa Ngài không còn hỏi về những vấn đề tôn giáo, siêu hình lớn lao Mà Ngài đã từng hỏi tôi khi tôi sống dưới gốc cây Tôi biết Thế nhưng tại sao Ngài lại lãng phí 6 tháng Điều này tôi không thể hiểu được Ngài nên hỏi ngay lập tức Và mọi thứ sẽ được giải quyết khi đó Ở đó Tôi biết những gì mà Ngài muốn hỏi Vậy thì hỏi đi Nhà vua nói Tôi muốn hỏi chỉ một điều Bây giờ sự khác biệt giữa tôi và ông là gì Ông đang sống trang trọng hơn tôi Và tôi phải làm việc Tôi phải lo lắng tôi phải thực hiện tất cả các loại trách nhiệm Còn ông không công việc Không lo lắng Không trách nhiệm Tôi cảm thấy ghen tị với ông Và tôi chắc chắn không đến với ông nữa Bởi vì tôi không thấy có bất kỳ sự khắc biệt nào giữa tôi và ông Tôi sống trong vương giả Nhưng ông còn sống vương giả hơn tôi mỗi ngày ông đều đòi hỏi Mang tới chiếc xe ngựa vàng Tôi muốn đi dạo vùng quê Mang cái này, mang cái kia tới Và ông đang ăn món ngon Và giờ đây ông đã thuê ở trần Ông đang dùng phần áo tốt nhất có thể Thế thì sự khác biệt giữa tôi và ông là gì? Vị thánh cười và nói Câu hỏi này tôi chỉ có thể trả lời được Nếu ông đi với tôi Chúng ta hãy đi ra ngoài kinh đô nhỏ vua đi theo Họ vượt qua dòng sông và đi tiếp nhỏ vua hỏi đi hỏi lại Bây giờ đi xa thêm nữa có ý nghĩa gì Tại sao không trả lời ngay bây giờ Vị thánh nói Chờ một chút Tôi đang tìm kiếm vị trí thích hợp để trả lời Sau đó Họ đến ngay biên giới vương quốc của nhà vua Và nhà vua nói Bây giờ đã tới lúc Đây chính là biên giới Vị thánh nói Đó là điều tôi tìm kiếm Bây giờ tôi sẽ không trở lại Ngài sẽ đi cùng với tôi hay quay về Nhà vua nói Làm sao tôi có thể đi cùng với ông Tôi có vương quốc của tôi Của cải của tôi Vợ tôi, con tôi Làm thế nào tôi có thể đi cùng với ông Rồi vị thánh nói Bây giờ Ngài đã thấy sự khác biệt chưa Nhưng tôi sẽ đi và không nhìn lại Dù chỉ một lần Tôi đã ở trong cung điện Tôi đã sống trong mọi thiện nguy sang trọng Nhưng tôi không sở hữu Ngài đang sở hữu Đó là sự khác biệt Tôi sẽ ra đi Ông rút bỏ trang phục Trở nên trần trụi Trả lại chúng cho nhà vua Và nói Hãy giữ lấy trang phục của ngài Và cứ hạnh phúc tiếp Với khi đó nhà vua nhận ra Mình đã thật ngu ngốc Con người này là hiếm hoi Là đá quý Ngài quỳ xuống trước chân ông và nói Xin đừng đi, hãy quay lại Tôi đã không hiểu rõ ông Hôm nay tôi đã thấy sự khác biệt Vâng, đó là tính thánh nhân thật sự Vị thánh nói Tôi có thể quay lại Nhưng nên nhớ Ngài lại sẽ trở nên buồn Đối với tôi không có sự khác biệt Dù là đi hướng này hay hướng kia Nhưng ngài sẽ lại trở nên buồn Bây giờ hãy để tôi làm cho ngài hạnh phúc Tôi không quay lại Tôi ra đi Vị thánh càng nhất quyết ra đi Thì nhà vua càng nài nỉ Ông trở lại Nhưng vị Thánh nói Một lần là đủ Tôi đã thấy Ngài là một kẻ ngốc Tôi có thể quay lại Nhưng lúc tôi nói Tôi có thể quay lại Tôi có thể nhìn thấy trong đôi bắt Ngài những ý tưởng cũ đang trở lại Có lẽ ông ta lại đang lừa dối mình Có lẽ đây chỉ là một hành vi xáo rỗng Đưa cho mình quần áo Và nói sẽ ra đi Chỉ để mình trở nên ấn tượng một lần nữa Nếu tôi quay lại Ngài sẽ phải khốn khổ một lần nữa Và tôi không muốn làm cho Ngài khốn khổ Hãy nhớ sự khác biệt. Sự khác biệt không phải ở trong những vật sở hữu. Sự khác biệt là ở tính sở hữu. Một người đơn giản không phải là người không sở hữu gì. Một người đơn giản là người không có tính sở hữu. Người không bao giờ nhìn lại. Sự đơn giản này không thể được trau rồi Sự đơn giản này chỉ có thể đến như là một hệ quả của sự hồn nhiên. Nếu không một mặt bạn sẽ thực hành. Và từ góc khác của con người bạn. Và... và Bạn là một lục địa bao la Bạn không thích là một ốc đảo Bạn là một lục địa rộng lớn thực sự Và nơi cốt lõi sâu nhất của con người Bạn vẫn còn là một lãnh thổ Chưa được thám hiểm Địa hạt chưa chở Chưa có trên bản đồ Bạn vẫn đang một lục địa lớn Tối như cây trâu phi bên trong bạn Mà bạn chưa bao giờ du hành Mà bạn chưa bao giờ biết về nó Về sự hiện diện của nó Bạn không biết Nếu bạn kìm nén Và đó là trâu rồi là gì Thế thì Nó sẽ bắt đầu Đến trong hình thái khác Từ nơi nào đó khác Theo cách này Bạn sẽ trở nên ngày càng phức tạp Tinh khôn hơn và tính toán hơn Kỷ luật nhiều hơn Thể hiện nhiều hơn Cái tính cách mà mọi người kính trọng và tôn vinh Nếu bạn muốn tận hưởng Cái ngã của bạn Cách tốt nhất là trở thành Một con người thánh thiện Nhưng nếu bạn thực sự Muốn tưởng thường sự hiện hữu Cách tốt nhất là phải tuyệt đối bình thường Hoàn toàn bình thường Và cuộc sống cuộc đời bình thường Không có bất cứ sự giả vờ nào Sống thời điểm Tới thời điểm Đó là hồn nhiên Và hồn nhiên là đủ Đừng cố gắng trở nên đơn giản Hàng triệu con người đã cố Và họ đã không trở nên đơn giản chút nào Ngược lại Họ đã trở nên rất phức tạp Lạc lối trong những rừng rậm của họ Trong những ý tưởng riêng của họ Hãy ra khỏi tâm trí Đó là hồn nhiên Hãy là một người không tâm trí Đó là hồn nhiên Và mọi thứ khác sẽ theo sau Và khi mọi thứ khác theo sau Nó có một vẻ đẹp xiên Do trâu rồi Đó là nhựa tổng hợp Không tự nhiên Khi nó xuất hiện không trâu rồi Nó là một ân huệ Nó là một phúc lành Câu hỏi 2 Thưa sư kính yêu Đôi khi có vẻ rằng Cái chiếc thể xác sẽ là cố sốc duy nhất Đủ mạnh để đánh thức tôi dậy Và tôi thấy mình mong muốn nó Có lẽ như một lối thoát Hay một dấu chấm hết Cho giấc ngủ màu sáng bao quanh tôi Điều gì có thể phá tan giấc mơ này Khi người mơ đang ngủ say Pratima Nếu bạn thực sự muốn tự tử, thì hãy làm theo người Ailen khôn ngoan mà tôi đã nghe đến Một người Ailen muốn tự tử, anh ta mua một lọ aspirin uống 2 viên và cảm thấy tốt hơn Cái chết không thể đánh thức bạn dậy Pratima Bởi vì bạn đã chết nhiều lần trước đây và nó còn chưa đánh thức bạn được Bạn không phải là mới ở đây, không ai là mới Bạn là tất cả những người hành hương cổ xưa, rất xưa Bạn đã thấy Phật, Chris, Zara Sutra, Lão Tử Bạn đã nhìn thấy toàn bộ quá trình tiến hóa của ý thức con người Bạn cũng đã là một phần của nó Bạn đã đến đây nhiều lần và cái chết đã lặp đi lặp lại Nó đã không giúp được theo bất kỳ cách nào Nó không thể giúp bởi vì cái chết có một cơ chế tự nhiên Trước khi bạn chết, bạn trở nên mất ý thức Như thể là cái chết đã được gây mê Và sự ra đời cũng vậy Sự ra đời cũng xảy ra trong vô thức Hãy nghĩ xem Một điều là chắc chắn Rằng bạn được sinh ra Bạn có thể không quá chắc chắn Về những kiếp sống quá khứ của bạn Có thể đó chỉ là một lý thuyết Nhưng có một điều tuyệt đối chắc chắn Rằng bạn đã được sinh ra vào một ngày Ít nhất đó là cuộc đời này Bạn cố nhớ bất cứ điều gì về sự xảy ra của bạn không? Và sinh và tử không phải là cách biệt Chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền Về mặt này nó là sinh Về mặt kia nó là tử Về mặt này nó là tử Về mặt kia nó là sinh Nó là một đồng tiền sắp hay ngửa cũng không có gì khác biệt Nó là cùng một đồng tiền Bạn thấy một người sắp chết Ở đây Người đó đang chút hơi thở cuối cùng Ở nơi nào khác Người đó đã bắt đầu được sinh ra Thời điểm người đó chết ở đây Thì người đó Lại vào một dạ con khác Ở đâu đó rồi Cần vài giây Chỉ cần vài giây để vào một dạ con khác Hẳng triệu người ngu ngốc Luôn đang làm tình 24 giờ Bạn sẽ không phải tìm kiếm lâu Bạn sẽ không phải tìm kiếm và chờ đợi Thậm chí bạn sẽ không phải xếp hàng nên nhớ Chính vì vậy mà cứ xảy ra rằng Nếu một người chết ở Ấn Độ Người đó lại ra đời ở Ấn Độ Nhiều hay ít Nó diễn ra như thế Bởi ai quan tâm đến việc đi quá xa Ngay bên hàng xóm Một đôi ngôi muội nào đó Đang sẵn sàng tiếp nhận bạn có sự sinh ra nhưng bạn không ý thức sinh cũng xảy ra trong tình trạng không ý thức bởi vì đó cũng là một quá trình rất đau đớn đó là một dạng chết bạn sống trong bụng mẹ suốt 9 tháng đó là cuộc sống của bạn trong 9 tháng và 9 tháng trong bụng mẹ không phải là 9 tháng đối với đứa trẻ đối với đứa trẻ nó gần như là vĩnh hằng bởi vì nó không có ý thức về thời gian và thế rồi đột nhiên Và một ngày bụng mẹ sẵn sàng để trục xuất nó Với đứa trẻ, điều đó có vẻ như cái chết Nó đang hấp hối Thế giới của nó đang dần biến mất đối sống của nó mà nó đã trở nên quen thuộc Đang bị lấy đi khỏi nó Tất cả những gì nó biết về cuộc sống là sẽ bị phá hủy Không có bụng mẹ Nó không thể nhận thức được cuộc sống bên ngoài có thể là gì Bụng mẹ là tất cả những gì mà nó biết Nó ra khỏi bụng mẹ, mọi thứ Đều là không biết Chết gây đau đớn Sinh cũng vậy Do vậy mà có một cơ chế tự nhiên Những đứa trẻ được sinh ra Trong trạng thái không ý thức Và người già chết trong trạng thái không ý thức Các bác sĩ Các nhà phẫu thuật Đã sử dụng các quá trình gây mê Chỉ gần đây vân vân Nhưng tử và sinh đã sử dụng chúng Kể từ khi vững hành bắt đầu Khi bạn chết Trước thời điểm chính xác của cái chết Bạn trở nên không ý thức Bởi vì nó sẽ rất đau đớn Hãy nghĩ xem Tâm thức bạn Cái đã trở nên quá gắn mó với cơ thể Trong 70, 80 hay 90 năm Bạn đã trở nên quá đồng nhất với cơ thể Bạn sẽ bám vào Bạn sẽ làm mọi điều có thể Để giữ nguyên trong cơ thể Bây giờ một lần nữa Bạn đang bị ném ra khỏi cơ thể Và rất nhiều ham muốn còn chưa được thực hiện Và rất nhiều tham vọng vẫn còn đang lơ lùng xung quanh bạn Rất nhiều ham muốn và ước mơ Và tất cả mọi thứ đang tan vỡ Và cơ thể của bạn đang được lấy đi khỏi bạn Không chỉ có cơ thể mà cả não của bạn nữa Và đó là những gì bạn đã trở nên đồng nhất Bạn cần một sự gây mê sâu Cơ thể có những cách thức riêng của nó để phát ra sự gây mê trong bạn Sớm hay muộn thì y học cũng sẽ khám phá ra điều này Họ vẫn chưa phát hiện ra, nhưng sớm hay muộn họ sẽ tìm ra nó Cơ thể có những quá trình hóa học được tiết ra Tại thời điểm tử vong, con người trở nên không ý thức Giống như khi tức giật, một số hóa chất được tiết ra trong máu bạn Và trở nên điên dồ một dạng điên dồ nhất thời Các tuyến nội thiết của bạn thực hiện điều đó Khi bạn sai dục thì các tuyến của bạn Tiết ra những chất nào đó Và bạn không có ý thức Bạn trở nên gần như mất ý thức Chết là một trong những quá trình đau đớn nhất Vì vậy Pratima Bạn có thể chết Nhưng bạn sẽ chết một cách không ý thức Cái chết sẽ không đánh thức bạn Nó sẽ làm cho bạn không ý thức hơn Cách duy nhất để được đánh thức Là phải trong sự giao cảm Với những người đã được đánh thức Cách duy nhất không có cách nào khác là ở cùng với người đã thức tình là ở trong cộng đồng của những người đã thức tỉnh và Pratima bạn may mắn bạn đang ở với người đã thức tình và trong cộng đồng của những người đang tìm kiếm sự thức tình bạn đang ở trong một Phật trường nếu điều này không thể đánh thức bạn không gì khác có thể làm được điều đó nhưng đừng quá lo lắng về điều đó Sự lo lắng đó là không cần thiết Để lại nó cho tôi Để lại cho tôi mọi giấc ngủ màu sáng Mọi giấc mơ của bạn Tôi không đòi hỏi gì ở bạn Ít nhất là trao cho tôi những giấc mơ của bạn Trao cho tôi những lo lắng của bạn Trao cho tôi giấc ngủ của bạn Thay vì lo lắng về việc Làm thế nào để thức dậy Hãy bắt đầu quan sát những giấc mơ của bạn Và một chút tỉnh táo sẽ bắt đầu nảy sinh trong bạn Thay vì lo lắng Hãy bắt đầu quan sát những lo lắng của bạn và sự quan sát những lo lắng sẽ giúp bạn thoát khỏi những lo lắng. Chỉ có hai điều phải lo lắng, hoặc là bạn ốm hoặc bạn khỏe. Nếu bạn khỏe, không có gì phải lo lắng, nhưng nếu bạn ốm, chỉ có hai điều phải lo lắng, hoặc là bạn sẽ khá lên hoặc bạn chết. Nếu bạn sẽ khá lên, không có gì phải lo lắng, nhưng nếu bạn chết, chỉ có hai điều phải lo lắng, hoặc là bạn lên thiên đường Hoặc là bạn xuống địa ngục Nếu bạn lên thiên đường Không có gì phải lo lắng Nhưng nếu bạn xuống địa ngục Bạn sẽ phải rất bận rộn Bắt tay bạn bè của bạn Bạn sẽ không có thời giờ để lo lắng Vậy tại sao phải lo lắng? Đúng hơn là hãy bắt đầu tận hưởng Tận hưởng giấc ngủ của bạn Điều sẽ giúp bạn thức dậy nhanh hơn Tận hưởng những giấc mơ của bạn Bởi vì nếu bạn có thể tận hưởng những giấc mơ của bạn Tận hưởng giấc ngủ của bạn Thì bạn đã trở nên xa ra một chút rồi Khi bạn đang lo lắng Bạn trở nên dính líu nhiều hơn Khi bạn đang tận hưởng Bạn có thể là người quan sát Và cũng đừng vội vàng Mọi thứ xảy ra phải đúng thời điểm của nó Có thời gian cho mọi thứ xảy ra Vì vậy Chỉ cần chờ đợi mùa xuân Trong khi đó Hãy tận hưởng những gì đang có Mây đang có đó Những đám mây đen Hãy tận hưởng chúng Chúng có vẻ đẹp riêng Thỉnh thoảng một trời chiếu xuyên qua Hãy thưởng thức nó Đôi khi trời mưa Thưởng thức nó Thưởng thức mọi quân bậc của cuộc sống Đó là cách người ta trở nên trưởng thành Chiến chắn Cuộc sống này là một cơ hội Để trở nên dày dằn Đừng tránh bất cứ điều gì Giấc ngủ ưu ám Cũng có một cái gì đó Để đóng góp vào sự phát triển của bạn Và những giấc mơ của bạn Cũng phải trở thành những bước đi Những lực đá Hướng tới tỉnh thức Nhưng mọi người có vẻ đều quá vội vàng Đến mức chẳng ai muốn chờ đợi mùa xuân Nhưng mùa xuân sẽ đến Khi nó đến Sự vội vàng của bạn Chỉ đơn giản là tạo ra sự hỗn loạn trong bạn Sự thiếu kiên nhẫn của bạn Sẽ tạo ra một mớ hỗn độn cho bạn Hãy kiên nhẫn Và bất kể tình huống thế nào Hãy chấp nhận nó và tận hưởng nó Đúng vậy Có cái may trong mỗi cái rủi Nhưng mọi người quá thiếu kiên nhẫn Quá bi quan Và tôi nghe nói họ đã thay đổi câu ngạn ngữ cũ Câu ngạn ngữ cũ là Trong mỗi cái họa có cái may Họ đã thay đổi nó Bây giờ họ nói Trong mỗi cái may có cái rủi Tất cả phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận sự vật như thế nào Hãy thêm một chút lạc quan Hãy thêm một chút niềm vui Vâng Ngay cả khi bạn hát trong mơ Ngay cả khi bạn nhảy trong mơ Nó là hữu ích Bởi vì ca hát và nhảy múa của bạn Có thể đánh thức bạn dậy Nhưng nếu bạn lo lắng Và bạn nghĩ đến việc tự sát Và bạn nghĩ đến việc rũ bỏ cuộc sống này Vì bạn đang không thức tỉnh như bạn muốn Đó là một thái độ rất bi quan Nó đang không nâng đời sống lên Nó phá hoại Hãy cảnh giác với những khuynh hướng tiêu cực như vậy Cái chết sẽ không giúp được gì Tôi ở đây, Pratima, để nệm nhát búa, để đập vỡ bạn Chỉ cần trao cho tôi một cơ hội nhỏ, mọi thứ đang chuyển động tốt đẹp Nhiều người đang đến gần và gần hơn với sự trưởng thành Nhưng trừ khi bạn đến điểm 100 độ, bạn không thể bay hơi hoàn toàn Ngay cả ở 99 độ, bạn vẫn là nước, nước nóng Và nhiệt càng trở nên đau đớn hơn Cho đến khi nó đạt đến 100 độ Và bạn chỉ đơn giản là bay hơi Và thế rồi Sự thay đổi cuối cùng Bạn đi vào một địa hạn khác Nước chảy xuống và hơi bốc lên Nước hữu hình, hơi vô hình Nước tìm nơi thấp nhất Trên trái đất Và hơi tìm nơi cao nhất Hơi bay về phía những đỉnh cao Nhưng tôi không thể cho bạn Nhiều nhiệt hơn mức bạn có thể hấp thụ Vào lúc này Tôi phải rất cẩn thận Bởi vì Quá nhiều nhiệt có thể chứng tỏ sự nguy hại Quá nhiều nhiệt có thể phá hủy một cái gì đó mong manh trong bạn Quá nhiều nhiệt làm bạn có thể sẽ chạy trốn Quá nhiều nhiệt sẽ làm bạn nóng đến mức bạn có thể bắt đầu nghĩ cuộc sống là không thể chịu đựng Tôi phải trao bạn nhiệt với những liều vi lượng đồng căn để dần dần, dần dần bạn trở nên quen với nó bởi vì tôi phải đưa bạn lên điểm 100 độ Nhưng nhiều người đang chuyển động về phía nó Và bất cứ khi nào nó bắt đầu xảy ra Thì nhiều người sẽ trở nên thức tỉnh gần như đồng thời Đó là cách đã xảy ra trong thời Đức Phật Chỉ cần một văn thù sư lợi trở nên chứng ngộ Bên đệ đầu tiên của người trở nên chứng ngộ Và ngay lập tức một chuỗi xá lợi phất Bục kiềm liên, ma ha ca diếp và những người khác Tiếp theo Dường như văn thủ sư lợi đã kích hoạt quá trình này Có lẽ Ông là bông hoa đầu tiên của mùa xuân Và sau đó là toàn bộ mùa xuân nở rộ Đó là cách nó diễn ra ở đây Bạn đang dần dần Dần dần trở nên sẵn sàng Mùa xuân đang đến gần hơn Hãy chờ đợi Chờ đợi và quan sát Câu hỏi 3 Thưa sơ kính yêu Khi một bậc thầy chết Đột nhiên một huyền thoại bùng lên quanh thầy Người ta làm những tượng bằng đá hoặc bằng gỗ Về ông, bậc thầy đã trở thành một vị thần xa xăm để được tuân thờ Và trở nên không thể đạt tới đối với người bình thường Tư tưởng của bậc thầy là tấm gương về những gì chúng ta nên là và có thể biến mất Tại sao hiện tượng này cứ xảy ra mãi? Aptu Samkruf Sự việc nêu trên là một cái gì đó Sức tự nhiên đối với trạng thái không ý thức của nhân loại Bậc thầy sống là một mối nguy hiểm Nhưng bậc thầy đã chết không còn là mối nguy hiểm nữa Bậc thầy sống có thể đánh thức bạn Bạn không thể né tránh vị đó Vị đó chỉ đơn giản lai đi như một mũi tên vào trái tim Nhưng một bậc thầy chết là một bậc thầy đã chết Vị đó không còn nữa, chỉ còn là một ký ức Và bây giờ các đệ tử bắt đầu tôn thờ vị đó Tại sao? Đó là vì một cảm giác tội lỗi Rằng họ chưa bao giờ nghe vị đó Khi vị đó còn sống Họ cảm thấy tội lỗi, họ ăn năn Bây giờ họ phải làm điều gì đó Để thoát khỏi cảm giác tội lỗi Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết Sùng bái là vì tội lỗi Bạn có thể đã không nghĩ rằng Sự tôn thờ là tội lỗi lộn ngược Điều tương tự đã xảy ra Lặp đi lặp lại Sự tôn thờ Đến từ cảm giác tội lỗi Đến là điều thứ nhất Thứ hai Sự tôn thờ là một cách để tránh đất bậc thầy Bởi vì tôn thờ vị đó Mà bạn bắt đầu cảm thấy rằng Bạn đang làm bất cứ điều gì bạn có thể làm Còn gì hơn nữa Bạn không cần phải thay đổi Tôn thờ là đủ Nếu thầy vẫn còn sống Và bạn chỉ tôn thờ ông Và bạn không thay đổi Ông sẽ đánh vào đầu bạn Bậc thầy sống Ngay cả nếu vị đó cho phép bạn tôn thờ Thì việc cho phép bạn tôn thờ Chỉ để bạn có thể đến gần hơn với vị đó Tất cả là thế Vị đó cho phép bạn tôn thờ Để bạn có thể đến gần Và vị đó có thể thực sự phá hủy Cái tôi của bạn Vị đó muốn bạn trở nên thân thiết với vị đó Nếu đây là cách duy nhất bạn biết Và nó là cách duy nhất bạn biết Bởi vì Bạn đã luôn luôn tôn thờ Phật Krishna, Gesù, Mohammed Bạn đã sùng bái Cho nên khi bạn đến với một bậc thầy sống Điều đầu tiên mà bạn có thể làm là tôn thờ ông ấy Ông ấy cho phép bạn tôn thờ ông là để bạn có thể đến gần hơn Sao cho bạn có thể bắt vào lưới của ông Nhưng một bậc thầy chết không còn đó để làm bất cứ điều gì với bạn Bây giờ bạn có thể bắt đầu làm nhiều điều với bậc thầy Bạn có thể trả thù Bạn có thể tạc một tượng đá hay gỗ về bậc thầy và bạn có thể cúi xuống trước pho tượng mà bạn đã tạo nên. Bạn đã cúi xuống trước chính mình, xuống tác phẩm của riêng bạn. Cũng tương tự như thế và sẽ là tốt hơn khi bạn làm một đền thờ trong ngôi nhà của bạn. Sẽ tốt hơn nếu bạn đặt một chiếc gương lớn và ngồi trước gương và cúi xuống trước hình ảnh của chính bạn. Bởi vì bậc thầy mà bạn tạo ra là bậc thầy Bạn tạo ra theo ảnh hình ảnh riêng của bạn Tuyên Thánh nói Thượng Đế tạo nên con người Theo hình ảnh của chính mình Có thể lúc ban đầu Ngài đã làm như thế Nhưng con người đã trả cho Ngài thật hậu Và cuối cùng một đồng tiền Con người đã sáng tạo Giữa Thượng Đế Theo hình ảnh riêng của mình Khi bạn tôn thờ một bậc thầy Bạn bắt đầu tạo ra một bậc thầy Theo ý tưởng riêng bạn Vì thế Huyền thoại bùng lên Huyền thoại đến từ trạng thái không ý thức của bạn Bậc thầy đã chết về mặt thể chất Bây giờ bạn muốn ông ấy chết về mặt tinh thần nữa Huyền thoại sẽ thực hiện điều đó Ông ấy sẽ trở nên chết về tinh thần nữa Huyền thoại của bạn là một lời nói dối Và bậc thầy càng bị bao quanh bởi huyền thoại và hư cấu Thì ông ấy càng trở nên khâu thật Chính vì vậy mà rất khó tin giê là một nhân vật lịch sử Rất khó tin Bởi vì nó là huyền thoại đã được tạo ra quanh ông ấy Ông ấy đi trên mặt nước Ông ấy biến nước thành rượu Từ một vài ổ bánh mì Ông làm đủ bánh mì cho hàng nghìn người ăn Những người tạo ra những huyền thoại này Đang thực sự thoát khỏi thực tại của Bậc Thầy Mặc dù vị đó đã chết Nhưng một sự ảnh hưởng nào đó của Bậc Thầy vẫn tiếp tục Nó phải được làm mờ đi Huyền thoại sẽ thực hiện công việc này Cái chết đã phá hủy cơ thể của Bậc Thầy Huyền thoại sẽ tiêu diệt tinh thần của ông ấy Ông ấy sẽ trở thành chỉ là một biểu tượng thần thoại Hoàn toàn bất lực, vô dụng Huyền thoại là một quá trình Mà trong đó bạn thay đổi sự thật lịch sử của Bậc Thầy Thành một hư cấu giê như là một cá nhân lịch sử có thể gây lúng túng giê như là một huyền thoại thì đẹp Vì một huyền thoại được tạo ra bởi bạn Theo những mong đợi của bạn Không có Bậc Thầy sống nào Từng đáp ứng những mong đợi của bất kỳ ai Ông ấy sống cuộc sống của riêng mình Cho dù bạn chấp nhận Hay từ chối ông ấy Thì cũng không có gì khác biệt Bạn có thể giết ông ấy Bạn có thể tôn thờ ông ấy Điều đó cũng không tạo nên khác biệt Ông ấy vẫn sống theo cách riêng của mình Ông ấy vẫn thực hiện công việc của mình Ông ấy không thể bị ép buộc Phải thỏa mãn các yêu cầu của bạn Đối với ông Mọi người cố bằng mọi cách có thể Họ đến gặp tôi Những lá thơ gửi đến tôi Nói Ô Nếu thầy làm duy nhất một điều Hàng triệu người sẽ hưởng lợi Bởi vì sau đó Họ sẽ bắt đầu đến với thầy Xin hãy thôi nói về quan hệ tình dục Ấn Độ sẽ tôn thờ thầy Mọi người đã sẵn sàng để chấp nhận thầy Nhưng thầy đang gây bối rối cho họ Bây giờ Những người đang ngủ say này Lại đang tư vấn cho tôi Những gì tôi nên nói Những gì tôi không nên nói Trong 20 năm qua Hàng nghìn người đã đến với tôi, rất ít người ở lại Bởi vì tất cả họ đều đến với những mong đợi Và tôi đã không đáp ứng được mong đợi của bất cứ ai Thực tế, nếu tôi nhìn thấy ai đó mong đợi một cái gì đó Tôi ngay lập tức tiêu hủy nó Tôi chỉ muốn những người không có những kỳ vọng về tôi ở đây Nếu không, các tín đồ lại có thể trở thành bậc thầy của các bậc thầy Họ bắt đầu ra lệnh cho các bậc thầy Hãy làm việc này, hãy ăn cái này, hãy sống như thế này Bởi như thế thì nhiều người sẽ đến Vấn đề không phải là cần nhiều người hơn Mà là chỉ cần những người không có những kỳ vọng Bởi chỉ có những người này mới có khả năng thức tỉnh Nhưng khi bậc thầy đã ra đi Ông ấy không thể ngăn cản các bạn tạo nên huyền thoại của bạn Cho nên bất cứ điều gì làm tổn thương bạn Bạn sẽ thay đổi Bất cứ điều gì khơi khó chịu cho bạn Bạn sẽ quẳng đi Và bạn sẽ thay thế nó Bởi một cái gì đó đẹp Đó đã là nguyên nhân cốt lõi Để những huyền thoại bùng lên giê đã sống một cuộc sống con người Hoàn toàn con người Với tính thượng đế lớn lao Nhưng ông đã sống một cuộc sống của con người Ông là một bậc thầy hiếm hoi Theo cách đó Ông đi cùng với con lạc đà Với người say xỉn Có khả năng thỉnh thoảng Ông có thể đã chơi bài Và tôi cũng không thấy bất cứ điều gì sai trong đó Ông đã từng uống rượu Ông rất thích nó Và tôi không nghĩ lại có bất cứ điều gì sai Nếu đó là thỉnh thoảng Chỉ nó vui vẻ Nhưng đừng trở nên nghiện ngập Ông không nghiện Nhưng ông đã tham gia vào cuộc sống bình thường Có mọi khả năng rằng Marie Madeleine đã rơi vào kiểu tình yêu rất con người với ông Nhưng các tiến bộ cơ đốc giáo Sẽ cảm thấy bị xúc phạm Một cô gái điếm rơi vào tình yêu với Giê-xu Giê hẳn phải là một bậc thầy rất con người Chính vì tính người lớn lao của mình Mà ông đã phải chịu đau khổ Mà ông đã phải chịu đóng đinh Chính vì tính người lớn lao của mình Nếu ông sống như một vị thần Như một vị thánh linh thiêng Tụng thần chú Ăn chay Sống trong một hang độc Cũng các giáo sĩ do thái Cũng sẽ tôn thờ ông Trước Giê-xu Họ đã không giết bất kỳ ai khác Tại sao lại là giê -xu? Đây là điều kỳ lạ Lịch sử do Thái không có tiền lệ về điều đó Sự vi phạm của ông là gì? Tội lỗi của ông là gì? Tội của ông là ông đã cố sống một cuộc sống rất bình thường Ông muốn cho bạn thấy rằng Bạn có thể sống một cuộc sống bình thường Nhưng bạn có thể được chứng ngộ Bạn có thể đi cùng với gái mại dân Và người cờ bạc, say rượu Nhưng bạn có thể hoàn toàn thánh thiện Ông muốn cho bạn thấy nghịch lý này Ông muốn trở thành một ví dụ về điều đó Đó là lý do Tại sao ông lại bị đóng đinh Ở Ấn Độ Đức Phật không bị đóng đinh Mahavira không bị đóng đinh Tại sao Họ chưa bao giờ sống theo cách con người bình thường Họ sống tách biệt Rất tách biệt trầm lắm, xa cách Không cần phải đóng đinh họ Do đó Tình yêu của tôi đối với giê thật bao la Phật bạn có thể tôn kính Nhưng bạn không thể yêu Với giê bạn có thể yêu nữa Và nếu bạn tôn kính ông ấy Bạn tôn kính vì tình yêu Và tình huống ở đây Cũng phải như vậy Tôi không muốn sự tôn kính của bạn Nếu sự tôn kính của bạn Đến như là một phần của tình yêu của bạn Thì nó được chào đón Ngược lại tôi không muốn sự tôn kính của bạn Tôi không muốn được là người đáng kính Để bị đóng đinh bởi mọi người còn tốt hơn là đáng kính Để là đáng kính có nghĩa là bạn đã cúi xuống trước những người mơ ngủ Là bạn đã từng bỏ sự tự do của bạn Đáng kính là có thể Chỉ nếu bạn thỏa mãn những kỳ vọng của họ Thế thì họ sẽ tôn kính bạn Họ sẽ gọi bạn là Linh thiêng. Nhưng nếu bạn sống một cuộc sống bình thường như mọi người sống Và bạn tận hưởng những điều bình thường của cuộc sống Với một sự khác biệt Tất nhiên Với một sự khác biệt rất lớn Một sự khác biệt làm nên sự khác biệt thực sự Nếu bạn mang thượng đế tới gần hơn tới trái đất Nếu bạn mang thiên đường tới gần hơn tới trái đất Thế thì họ sẽ giết bạn Khi bạn đang còn sống Và khi bạn đã ra đi Cũng vẫn những con người đó sẽ bắt đầu thay đổi cuộc đời bạn Tô đi vẽ lại cuộc đời bạn Họ sẽ tiếp tục Cô vẽ bảng theo những yêu cầu cần thiết để phù hợp với sự thay đổi của thời gian và thời trang. Thực sự có rất nhiều Gret, nếu bạn trải qua 2.000 năm, bạn sẽ nhận ra nhiều Gret chứ không phải là một. Vì mỗi thời đại yêu cầu một dạng người linh thiêng khác. Vì thế, mỗi thời đại đã vẽ Gesù theo những mong muốn của nó. Đó là cách mà những nguyền thoại được tạo ra. Thế rồi, thời đại khác lại phải áp đặt những nguyền thoại của riêng nó Và điều này cứ thế tiếp diễn Và toàn bộ cuộc sống trở thành hư cấu Thế nên toàn bộ sự việc Là quá hư cấu Sự sinh nở đồng trinh Là điều không thể Thế nhưng họ phải áp đặt huyền thoại Về sự sinh nở đồng trinh Vì những người bình thường được sinh ra từ quan hệ tình dục Làm sao con trai thượng đế Lại có thể ra đời từ quan hệ tình dục Ông được sinh ra Mà không do bất cứ sự quan hệ tình dục nào Đây là phi sinh học Phi khoa học Nhưng các tiến đồ đã thực hiện những điều như vậy chỉ để làm cho ông ấy có vẻ là riêng biệt, khác thường, siêu tự nhiên Các Phật tử nói rằng khi Đức Phật ra đời thì người mẹ đang đứng Các Phật tử nói rằng khi các vị Phật được sinh ra từ các bà mẹ luôn đứng Thật kỳ lạ Tại sao một vị Phật không thể được sinh ra khi mà bà mẹ đang nằm ngửa Đó là cách mà mọi người được sinh ra Các vị Phật phải được sinh ra theo một cách khác biệt Người Janna nói rằng các vị Tathankara của họ vươn ra đời trong đẳng cấp chiến binh. Kratika, Mahavira trôi vào bụng một phụ nữ và Môn nhưng điều đó là không theo luật Bạn hãy xem sự mong đợi của mọi người. Họ mong đợi bạn không chỉ trong cuộc sống tương lai mà ngay cả cuộc sống quá khứ họ cũng áp đặt những kỳ vọng của họ. Vì vậy, họ đã tạo ra một câu chuyện mà các vị thần đã hết sức khó xử Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây Một Tiktikara Bậc thầy Janna Một bậc thầy chứng ngộ Phải được sinh ra bởi một người phụ nữ Gratia Một phụ nữ thuộc đẳng cấp chiến binh Đó là một sự bối kháng chống lại các bà Lamôn Và Vaharina Nhập vào bụng của một phụ nữ bà Lamôn Vì vậy Các vị thần không thể chịu đựng được điều đó Khi ông được 3 tháng tuổi Trong bụng người phụ nữ Họ đã loại bỏ ông Họ đã lấy ông ra Đó dường như là ca phẫu thuật đầu tiên Họ loại bỏ Baharana Từ bụng của người phụ nữ Bà Lam Môn Họ lấy ra một đứa con khác Từ bụng của nữ Hoàng Con của nữ Hoàng Một bé gái đã được đưa vào bụng Của người phụ nữ Bà Lam Môn Và Mahavira được thay thế vào Hai điều sai Thứ nhất, vị Chitankra Phải là một người đàn ông Thứ hai, ông đã được sinh ra Bởi một người phụ nữ Kratia Những mong muốn gì đây Những kiểu kỳ vọng ngu ngốc gì đây Thế nhưng huyền thoại vẫn cứ liên tục phát triển về sau Có những truyền thuyết là bởi một lý do nào đó Các môn đệ và những tín đồ muốn thầy của họ là đặc biệt Đặc biệt so với những người bình thường Và đặc biệt so với các bậc thầy khác nữa Bạn hỏi tôi Sao trúc đúc Khi một vị thầy chết Đột nhiên Một huyền thoại bùng lên quanh vị đó Người ta tạc những pho tượng bằng đá hoặc bằng gỗ về ông Bậc thầy trở thành một vị thần xa xăm Để được tôn thờ và trở nên không thể đạt tới đối với người bình thường Đó chính là mục đích của nghi lễ thờ cúng Để làm cho người đó quá cách xa và cách xa đến mức Bạn chỉ có thể thờ phụng Bạn không cần phải thực hành bất cứ điều gì đã được giảng dạy Bởi người đó Bạn không cần phải thức dậy từ giấc ngủ của bạn Sự tôn thờ có thể tiếp tục trong giấc ngủ của bạn một cách tốt đẹp Nó không làm phiền giấc ngủ của bạn Thực tế, nó có chức năng như một loại thuốc an thần, thuốc mê Bạn hỏi tôi, tư tưởng của Bậc Thầy là một tấm gương về những gì chúng ta nên là và có thể biến mất Đó chính là mục đích Rằng nó phải biến mất để cho chúng ta không cần phải cố gắng, phải nỗ lực để đạt được những đỉnh cao Khi đó chúng ta có thể sống trong giấc ngủ của chúng ta Một cách yên bình Không có ai quấy rời chúng ta Nếu Đức Phật là một con người Nếu giê là một con người Và họ có thể trở nên chứng ngộ Tràn đầy ánh sáng Tràn đầy tình yêu Tràn đầy hạnh phúc đúng thế Thế thì ý tưởng của họ sẽ ám ảnh bạn Nó sẽ không để bạn yên Nó sẽ liên tục ở đó bên trong bạn Rằng bạn cũng có thể đạt được trạng thái này nữa Nếu không thì bạn đang không làm mình tỏa nguyện Nếu không thì bạn đang không thực hiện những gì cần phải làm Bạn đang bỏ lỡ một cơ hội Bạn hỏi tôi, tại sao hiện tượng này cứ xảy ra mãi? Bởi vì sự ngô ngốc của con người là như nhau Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi 4 Thưa ô kính yêu, tôi là một nhà khoa học Khoa học dạy quan sát một cách khách quan Điều đó không giống với tôn giáo sao? Khoa học dạy tách khỏi quan sát, nghệ thuật dạy không tách khỏi quan sát. Tôn giáo chỉ dạy quan sát, không phải tách rời, cũng không phải không tách rời. Nhà khoa học có mặt ở đó chỉ như một khán giả thờ ơ lạnh lùng. Đó là cách vị đó có thể đi đến hiểu biết những bí mật của vật chất. Người nghệ sĩ phải tham gia vào tự nhiên, nếu không có sự tham gia, người đó sẽ không biết được vẻ đẹp của hoa, của trăng, của hoàng hôn, của những đám mây. Người đó phải trở thành một người tham gia Phải hòa mình vào thực tại của chúng Người quan sát đã trở thành điều quan sát trong thế giới nghệ thuật Chỉ khi đó, người đó mới có thể vẽ, điêu khắc, sáng tạo âm nhạc hay thơ ca Một người đàn ông đến gặp một họa sĩ tầm cỡ và hỏi ông Tôi muốn vẽ cây tre, tôi nên lại là phải làm gì? Người thầy nói Trước tiên, bạn hãy đi vào rừng Và sống cùng với những cây tre trong 3 năm Khi bạn bắt đầu cảm thấy rằng Bạn đã trở thành một cây tre Hãy quay lại đây Người đàn ông không bao giờ quay trở lại 3 năm trôi qua Bậc thầy đợi mãi Và sau đó ông đã phải đi tìm người này Để xem điều gì đã xảy ra Bởi vì khi bạn đã trở thành một cây tre Làm thế nào bạn có thể quay trở lại với thầy Khi thầy đến Ông thấy người này đang đứng trong một khu rừng tre Gió thổi, những cây tre đông đưa, nhảy múa Và người đàn ông cũng đang đông đưa, nhảy múa Người thầy lay anh ta Ông nói Bạn đang làm gì vậy? Khi nào bạn sẽ về? Người này nói Hãy quên mọi điều về nó Hãy bỏ đi, đừng làm phiền tôi Người thầy đã phải kéo anh ta trở về nhà Ông nói Bây giờ bạn đã sẵn sàng để vẽ che Hãy Bởi vì bây giờ bạn biết từ bên trong cây tre là gì Khoa học quan sát từ bên ngoài Nghệ thuật đi vào bên trong của sự vật Nhưng tôn giáo là một sự siêu việt Nó vượt lên trên khoa học Và vượt lên trên nghệ thuật Khoa học là khách quan Nghệ thuật là chủ quan Tôn giáo không phải là khách quan Cũng không phải là chủ quan Đó là nhận biết thuần túy Không lạnh cũng không nóng Đó là lý do tại sao Tôi gọi nó là mát mẻ Khoa học là lạnh, nghệ thuật là nóng Tôn giáo là mát mẻ Những quan sát là cần thiết như nhau Trên cả ba phương diện Nó chỉ thay đổi sản phẩm của nó Quan sát thấp nhất là tách khỏi quan sát Cao hơn một chút là nghệ thuật Và quan sát than dự Và cao nhất chỉ là quan sát Nhưng quan sát là hiện tượng quốc yếu Nó là sợi chỉ xuyên suốt khoa học Nghệ thuật và tôn giáo Điều này xảy ra trong giảng đường của một khoa y học Vị giáo sư nổi tiếng bắt đầu buổi học đầu tiên của mình mới tuyên bố Để là một học viên tốt, hai phẩm chất nhất cần phải có Đầu tiên là bạn không nên gây sợ bất cứ điều gì Thứ hai là bạn cần có năng lực quan sát chính xác Để minh họa cho điều này, hãy xem Các bạn thấy xác chết của một người lớn tuổi nằm trên bàn không? Tôi nhúng một ngón tay vào hậu môn của xác chết này Và sau đó các bạn xem Tôi lấy nó ra Đặt nó vào miệng của tôi Và mút nó Cả lớp đều bàng hoàng Vì giáo sư tiếp tục Bây giờ ai trong các bạn Sẽ có khả năng làm được điều này Một sinh viên rất hăng hái đi lên Và không do dự Đưa ngón tay vào hậu môn của tử thi Và mút nó Một sự im lặng cung hoàng Sau màn trình diễn này Vị giáo sư chúc mừng người sinh viên Rất tốt Anh bạn trẻ Bạn chắc chắn có phẩm chất đầu tiên Để là một bác sĩ giỏi Đó là không gây sợ bất cứ điều gì Tuy nhiên Phẩm chất thứ hai còn đang thiếu Bạn không tinh tế về quan sát chút nào Bạn thấy đấy Ngón tay này Ngón trỏ là ngón tôi đã đút vào Và ngón tay này Ngón giữa là ngón tôi đã đưa vào miệng tôi Đủ cho ngày hôm nay